nhẹ nhạt nhìn xuống, khó miệng nhếch lên một nụ cười lạnh mạc tiên sinh. Ngươi không phải nghĩ rằng bản phi sẽ không giết ngươi đấy chứ? Nụ cười trên mặt mạc phi có chút cứng ngắt. Nếu hắn đã được Trấn Nam Vương chọn làm sứ giả tới gặp Diệp Ly tất nhiên là có chút bản lạnh thật sự đấy. Làm sao lại không nhìn ra sát ý và lạnh lẽo giấu trong đáy mắt của nữ tự áo xanh xinh đẹp trước mắt này Mạc Phi cố gắng cười nhẹ một tiếng Gật đầu nói Tại Hạ đã hiểu, nướng đã như vậy Tại Hạ cáo từ trước Dứt lời, Mạc Phi hướng Diệp Ly chắp tay rồi xoay người đi ra ngoài Lần này đến thành gian hạ Hắn vốn tưởng rằng mọi chuyện rất dễ dàng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 Trên mặt đám người phượng chi giao không hẹn mà cùng hiện lên phẫn nộ và sát khí Diệp Ly cũng không tức giận Sống hơn 20 năm ở kiếp trước còn hạng người nào nàng chưa thấy qua Mức độ này cũng không đủ khiến cho nàng mất đi lãnh tĩnh bình tĩnh lãnh đạm Lạnh nhạt nhìn trống Nam Vương đang cười đến điên loạn Cũng không mở miệng nói Đợi đến Trấn Nam Vương tự hồ cười đã đủ Thì ông ta mới đi qua một bên ngồi xuống ghế Bốn người mặc phi thì kính cẩn đứng sau ông Cho dù mặc một bộ quần áo tôi tớ Nhưng cũng khó nén một thân khí phách cuồng ngạo như thường Sao Vương Phi lại nhìn ra được Nhãn lực thật không tồi Bản Vương bội phụ Trấn Nam Vương ngạc nhiên nói Diệp Ly mép môi cười một tiếng Trác tỉnh Khi bản phi dặn các ngươi muốn dịch dung lẻn vào Thì điều gì là quan trọng nhất Trác tỉnh trầm giọng đáp đó là phải hết sức bình thường Không để người khác chú ý Trấn Nam Vương nhớ mày nói bản Vương không nghĩ ra được đã có gì sơ hở Trác tỉnh nhìn thoáng qua Trấn Nam Vương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 Dù sao vô luận là thứ gì, cho dù hình dáng có giống nhau thì vĩnh viễn cũng không cách nào thay thế một cánh tay thật. Thần sắc trấn Nam Vương ngưng tụ, khóng mắt nhảy lên hai cái. hiển nhiên lời của trác tỉnh đã châm chọc đến thương thế của ông ta. Thu dưới tay mặt lưu danh, chính là bóng ma cùng với sĩ nhục suốt đời ông không quên được.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 Quả nhiên vương phi không phải nữ tử phạm tuệ. Nếu như bản vương nói chỉ cần vương phi đi theo bản vương thì bản vương lập tức lui binh rút lui khỏi Đông sở thì thế nào? Càng rỡ nguyên bồi giận dữ, nổi giận đùng đùng vỗ án nhìn chầm chầm trấn Nam vương. Thần sắc trên mặt những người khác cũng không dễ nhìn hơn. Diệp Ly giơ tay ngăn nguyên bồi.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 Nam tử có bộ dáng của võ tướng kia kêu lên một tiếng tùy thân rút ra trường kiếm phi tới che ở trước mặt trấn Nam vương Diệp Ly khẽ chết đôi mi thanh tú, mỉm cười không nói Trấn Nam vương gơ tay Đè vũ khí trong tay của thuộc hạ đứng bên cạnh Nói trong phòng này nơi nào mà không phải là cao thủ nhất lưu